Lúc này trong phủ tử tước đã một mảnh đại loạn Ánh mắt những tôi tớ bình thường nhìn cơ động giống như một vị ma vương vậy Bị dọa cho trốn chạy bốn phía Toàn bộ tiền viện đã hoàn toàn đại loạn Cơ động cũng không có dừng lại tiếp tục đi nhanh về phía trước Xuyên qua tiền viện tiến vào chính viện phía trong thạch tử tước có thể xương vương xương bá trong thiên cơ thành cũng không phải là một kẻ hư danh chỉ ngắn ngủi trong chốc lát công phu này thôi tại chính viện đã tụ tập bốn mươi mấy gần năm mươi người đứng đầu đám đó là sáu tên hộ viện tất cả đều là ma sư có mơ dương miệng trong đó có hai người thực lực đã vượt qua ba quan Mắt thấy cơ động và vân thiên cơ liên tục đi vào trong chính viện Nhất thời xong ra Đã bao vây hai người vào giữa thạch đại lỗi lúc này đang đứng trong đám người kia Đã thay một bộ y phục sạch sẽ vẻ mặt âm độc nhìn hai người Quay sang phía hai gã ma sư ba quan kia Nói Hai vị thúc thúc chính là bọn họ Gã kia thủy hệ kia chính là Vân Thiên Cơ. Chính là hắn đã làm cho nhị đệ tàn phế. Kẻ còn lại chính là đồng bọn của hắn. Mau bắt lấy bọn họ ta nhất định phải làm bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Tính thêm cả thạc đại lỗi. Đối phương có tổng cộng hai gã ma sư ba quan, Hơn nữa thêm năm tên ma sư hai quan. Đã là một chi lực lượng không nhỏ Hơn nữa về mặt thuộc tính của đám người này Cũng có thể tính là góp đủ ngũ hành Cơ động vừa mới tính đến đó Một gã ma sư ba quan đã hét lớn một tiếng Chỉ huy mọi người phóng suốt ma lực của mình ra Trong lúc nhất thời Ngũ hành ma lực dương thuộc tính nháy mắt Đã phát ra quan mang sáng rọi Trong toàn bộ chính viện nhất thời xuất hiện lại tình trạng ngũ hành áp chế mà cơ động đã từng gặp qua. Mười mấy tên tráng đinh nhất thời lui hết về phía sau. Đối với người bình thường mà nói. Cho dù chỉ là ma lực áp chế bình thường mà thôi. Bọn họ cũng đã không có nửa phần được sống. Đừng nói là ngũ hành áp chế. Khó miệng cơ động toát ra một tia cười lạnh Chỉ bằng vào các ngươi cũng đòi ác chế ta hay sao? Bính hỏa mãnh liệt nháy mắt chuyển hóa Nguyên bản hỏa diễm đỏ rực chung quanh thân thể phúc Chúc toàn bộ chuyển hóa thành màu vàng kim Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cuồng bạo Bá đạo cực hạn thuần dương khí tức nháy mắt nở rộ Một cổ hỏa diễm vàng kim cực mạnh chật phóng lên cao Ở sau lưng cơ động hư ảnh hỏa diễm quân vương màu vàng kim chật xuất hiện Trong lòng vân thiên cơ lúc ngũ hành áp chế xuất hiện đã trầm xuống Thế nhưng lúc này hắn lại rõ ràng cảm nhận được Dưới sự ảnh hưởng của khí tức do cơ động phát ra Nhâm thủy hệ ma lực của mình thế nhưng giống như là bị đốt hết vậy. Toàn thân một trận vô lực. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được rõ ràng. Toàn bộ không khí trong chính viện giống như sôi trào lên. Ngũ hành áp chế sáng rọi trên không trung không ngờ lại bị luồng khí tức cực dương vừa mới phát ra kia hoàn toàn phá tan. Thân thể năm tên ma sư tạo thành ngũ hành áp chế kia nhất thời run rẩy mảnh liệt. Trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ kinh sợ. Muốn dùng ngũ hành thuộc tính áp chế cơ động. Ít nhất cũng cần tạo thành ngũ hành pháp trận do năm tên ma sư có ma lực hơn hẳn hắn một quan mới có thể. Cực hạn chi họ. Sự cao ngạo tuyệt lãnh của hai đại quân vương có thể dễ dàng áp chế như vậy sao? Đúng lúc này, thân thể cơ động chật động. Mọi người chỉ cảm thấy không khí nháy mắt hơi vạn vẹo một chút. Cơ động đã giống như một khỏa lưu tinh màu vàng kim chật phóng ra. Ngay sau đó, thân thể hắn đã phóng tới trước mặt một gã ma sư canh kim hệ ba quang. Tay phải phóng thẳng ra. Toàn bộ bàn tay dường như to lên gấp đôi. Mang theo hỏa diễm màu vàng kim trực tiếp chụp vào cổ đối thủ. Tốc độ của cơ động quả thật quá nhanh, bất quá đối thủ của hắn cũng không phải là hai gã hộ viện ma sư khi nảy. Ma lực của gã ma sư canh kim hệ này đã đạt đến 34 cấp. Tuy rằng ngũ hành áp chế đã khiến cho ma lực hắn nhộn nhạo không yên. Thế nhưng vẫn còn kịp làm ra phản ứng. Hai đấm tay đánh ra. Ma lực màu trắng chói mắt trên không trung ngưng tụ thành hai mũi thiết chùi nhọn hoắt, Trực tiếp đâm mạnh vào ngực của cơ động. Lấy tấn công địch để tự cứu mình. Mu A Co Vung mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một trăm ma Huyển. ma vương toàn dịch đai im tám mươi bốn a nguồn bàn long chiến đội hai t ngay tại thời điểm thân thể cơ động giống như lưu tinh vọt tới Gã ma sư canh kim hệ ba quan kia đã làm ra phản ứng chính xác nhất Hiển nhiên Kinh nghiệm thực chiến của hắn tương đối phong phú Tốc độ cơ động mặc dù mau Nhưng mà bất quá cũng chỉ khiến cho hắn đối phó vất vả một chút mà thôi Chỉ có điều Minh Dương Săn vốn là một kỹ năng thứ tư do cơ động kế thừa từ ký ức của hỏa diễm quân vương Ngoài trừ tất sát kỹ diễm dương truy ra Làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy được Mắt thấy mũi chùi màu trắng do ma lực ngưng tụ kia đã đâm tới trước ngực của cơ động Đột nhiên ngay lúc đó Gã ma sư canh kim hệ chợt kinh hãi phát hiện Ma lực của mình phát ra cũng không hề gặp phải bất cứ cái gì ngăn cản lại vậy Thân thể cơ động kỳ dị vạn vẹo vài cái. Một đoàn hỏa diễm màu trắng tinh thuần chưa bao giờ gặp qua đột hiên xuất hiện. Nháy mắt đã bao phủ lấy mũi chùi do mình đâm tới. Trong mắt những người đang nhìn. Mũi chùy nhọn kia giống như là đâm sâu vào trong ngực cơ động. Nhưng thực tế ngay khi vừa chạm vào thân thể cơ động. Nó lập tức hòa tan ra. Ngay khi cơ động chụp lấy cổ của gã ma sư ba quan, mũi chùi kim loại kia đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thân thể tương đối cường tráng của gã ma sư ba canh kim hệ kia bị dơ hổng lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, có ít nhất công kiếp của ba gã ma sư đã tiếp cận đến thân thể của cơ động. Một tiếng hư tức giận lạnh như băng đến cực điểm đột nhiên vang lên. Một tiếng nổ ầm vang Thân thể tên canh kim hệ ma sư trong tay cơ động đã biến thành một đoàn hỏa diễm màu vàng kim Vừa lúc xoay ra đón nhận công kích của một gã ma sư hai quan Khối thi thể kia giống như một cái hỏa cầu màu vàng kim cực lớn Lập tức ngăn lại đòn công kích của gã Căn bản không cần nhìn lại Cấp bậc tu vi hai quan gặp phải bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thôn phệ làm sao có khả năng chống cự được nữa. Cùng lúc đó, cơ động cũng không có né tránh. Đột nhiên xoay người. Không để ý đến công kích của một gã ma sư nhâm thủy hệ hai quan đã đánh tới. Dẫm mạnh chân một cái. vọt tới trước. Huy quyền. Một kích liệt dương phệ đánh ra. Tự hồ như đem toàn bộ bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên người hai gã đối thủ rút sạch đi hết. Đánh ra một quyền cực kỳ cương mảnh. Đem hai gã đối thủ hức mạnh ra ngoài. Nếu có ai hỏi cảm giác lúc này cơ động gây cho người khác là cái gì? Cũng chỉ duy nhất có hai từ có thể hình dung ra. Đó chính là cuồn giả. Động tác của cơ động quả thật rất nhanh Thế cho nên khi Vân Thiên Cơ từ chỗ hắn đứng lúc nãy phóng đến định hỗ trợ cũng không có khả năng nữa Nhưng mà Trong mắt Vân Thiên Cơ Thân cơ động bao trùm một tầm hỏa diễm màu vàng kim Sau lưng lại có hư ảnh hỏa diễm quân vương Căn bản là không cần hắn phải trợ giúp Tên Ma Sư Ba quan còn lại là Mậu Thổ Hệ. Trong Trung Thổ Đế Quốc, bất cứ địa phương nào cũng không thể thiếu Thổ Hệ Ma Sư. Gã Mậu Thổ Hệ Ma Sư này rất rõ ràng là vô cùng kinh sợ cơ động. Ở trên người hắn bao trùm một tầm khôi giáp nham thạch màu nâu nhạt dày khoảng một phân. Hiển nhiên là một cái ma kỹ phòng ngự đặc thù. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn ra tay động tác có phần chậm chạp, oanh, một quyền liệt dương phệ cùng với nắm tay có bao phủ nham thạc khôi giáp của gã ma sư mậu thổ hệ va chạm với nhau. Cùng lúc đó, công kích của gã ma sư nhâm thủy hệ hai quan cũng đã đánh đến người cơ động. Ma lực màu đen chạm vào thân thể cơ động thế nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Thậm chí ngay cả thân thể cơ động cũng không hề lay động chút nào Mà gã ma sư mậu thổ hệ kia va chạm trực diện với cơ động Chỉ cảm thấy một sức bột phát không gì sánh kịp đã nở rộ trước mặt mình Lại một tiếng nổ ầm vang lên Lớp nham thạch khô giáp trên nắm tay hắn đã vỡ tan Đồng thời Một đoàn hỏa diễm màu vàng kim đột nhiên thổi quét toàn thân. Nhiệt độ kinh khủng do cực hạn dương hỏa mang đến khiến hắn không khỏi phải kêu thảm lên một tiếng. Thế nhưng lại bị một cổ hấp lực kỳ lạ hút lại. Không thể lui về phía sau nửa phần. Đá thì không thể đốt được sao. Trên mặt cơ động toát ra một nụ cười lạnh như băng. Hoàn toàn trái ngược lại với phương thức công kích vô cùng bá đạo của hắn. Cánh tay hắn lúc này đã đánh thêm một quyền nữa lên người đối thủ. Gã ma sư ba quan này chính là người đầu tiên từ khi hắn đi vào thạch tử tước phủ có thể khiến hắn dùng đến ma kỷ để đối phó. Bính ngọ nguyên dương thánh họa, liệt dương phệ cùng với liệt dương băng cùng công kích Kết quả duy nhất chính là toàn thân phân liệt. Hỏa diễm màu vàng kim bắn ra bốn phía, hoàn toàn ngăn cách hắn với mấy tên ma sư còn lại. Tên ma sư nhâm thủy hệ lúc trước công kiếp cơ động lại càng bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thiêu đốt kêu la thảm thiết. Với ma lực nhâm thủy hệ hai quan của hắn muốn chống lại cực dương chi hỏa của cơ động chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ trong khoảnh khắc hai chết hai trọng thương... Mà hai gã bị chết lại là hai tên đối thủ có thực lực ba quan mạnh nhất. Toàn bộ bảy tên ma sư đã giảm đi chỉ còn lại một nửa. Đây là khí pháp cường hãng đến thế nào? Ma huyện, ngươi, ngươi là ma uyển. Thanh âm của thạch đại Lỗi lúc này đã cực kỳ kinh hoàng, sắc mặt tái nhật ngã ra phía sau, hét lên một cách thất thần. Lúc này cũng không ai dám xông lên Những tên người hầu Tráng đinh Nô tì của phủ tử tước nhất Thời chen chúc nhau chạy trốn Ngoại trượt thạch đại lỗi ra Còn có hai gã ma sư nữa Thế nhưng bọn họ lúc này Ngay cả gan chạy trốn Cũng đã không có nữa Hai luồng hỏa cầu màu vàng kim Đơn giản phóng thẳng đến người bọn họ Lại có thêm hai cổ hỏa cầu bằng thi thể nữa xuất hiện trong chính viện Đừng nói là đối thủ có cấp bậc thấp hơn cơ động Cho dù là cùng cấp bậc với hắn cũng khó có thể chống lại cực hạn song hỏa của hắn Phụ thân và đệ đệ của ngươi ở đâu Lắc mình một cái mục tiêu tiếp theo của Minh Dương Săn chính là Thạch đại lỗi Bất quá lúc này đây cơ động cũng không có phóng suốt bính ngọ nguyên dương thánh hỏa lan đến trên người hắn. Chỉ là đơn giản bắt lấy. Dưới sự áp chế thuộc tính của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Thạch đại lỗi căn bản là không thể thi triển ra bất cứ ma kỷ gì nữa. Thạch đại lỗi bị cơ động chụp cổ sắc mặt đã chuyển từ trắng bệt sang đỏ hồng, căn bản không nói nên lời. tiện tay quăng hắn xuống đất, cơ động lạnh lùng nói: nói thạch tử tước và thạch tiểu lỗi đang ở đâu? nói ra ta sẽ không giết ngươi. ta ta nói. lá gan của thạch tiểu lỗi xem ra vẫn còn nhỏ hơn cơ động tưởng tượng, căn bản không có chút phản kháng nào. Phụ thân ta dẫn đệ đệ đi kiếm y sư, chắc là cũng sắp trở về rồi. Kiếm y sư? Chẳng lẽ tay chân gãy rồi vẫn có thể nói lại được sao? Cơ động nghi hoặc hỏi. Thạc đại lỗi nói. Cái ấy của đệ đệ ta đúng là không nối lại được, nhưng mà gân tay, gân chân thì vẫn còn có thể. Phụ thân dẫn hắn đi tìm một vị trị liệu sư một hệ nổi tiếng trong thành. Vị trị liệu sư này chỉ cần có tiền, bệnh nào cũng có thể chữa. Cơ động gật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiên Cơ. Như vậy chúng ta cứ ở đây chờ bọn họ trở về. Người này giao cho ngươi xử lý. Vừa nói cơ động vừa hất nhẹ mũi chân, đá thạc đại lỗi đến trước mặt Vân Thiên Cơ. Thạch đại lỗi nhất thời rên lên một tiếng. Ngươi, ngươi đã nói là không giết ta mà. Cơ động nhàn nhạt nói. Ta chỉ nói là ta sẽ không giết ngươi. Về phần hắn có giết ngươi hay không, ngươi đi mà hỏi hắn. Vừa nói. Cơ động dường như không để ý đến nữa. Tiêu sái đi đến một góc sạch sẽ bên cạnh ngồi xuống. Thu hồi bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Tiến hành tu luyện khôi phục lại ma lực tiêu hao khi nảy. Tinh hạch cũng có hạn, có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm. Khi thạc đại lỗi nhìn đến cặp mắt đỏ như máu của vân thiên cơ, hắn cũng biết mình không cần phải hỏi nữa rồi. Liền sau đó, thanh âm kêu la thảm thiết của thạch đại lỗi phản phất như truyền khắp thiên cơ thành. Đến khi cơ động chấm dứt tu luyện Mở mắt nhìn lại cũng không khỏi nhíu mày Màu đỏ như máu trong mắt Vân Thiên Cơ đã rút đi Ánh mắt của hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh như băng cùng với thanh minh thâm thuế thông thường Thật đại lỗi thì nhìn qua đã không hề giống một con người nữa Vân Thiên Cơ cũng không có giết hắn Thậm chí còn dùng nhâm thủy ma lực đơn giản trị liệu cho một số vết thương trên người hắn nữa Nhưng mà tứ chi cùng với cái ấy của thạch đại lỗi đã không còn gắn trên người hắn nữa Giống như lời Vân Thiên Cơ từng nói vậy Chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất Nhìn thấy cơ động đã từ trong tu luyện khôi phục lại Vân Thiên Cơ gật gật đầu với hắn Cảm ơn ngươi ta đã hiểu rõ rồi. giết thêm nhiều người nữa cũng vô ích. tỷ tỷ ta cũng không thể sống lại được nữa. thạch tử tước là tên đầu sỏ gây ra tất cả. giết hắn. sau đó chặt đứt tứ chi của thạch tiểu lỗi. xem như thù của ta đã được báo. cơ động gật gật đầu với hắn. được. vân thiên cơ nhàn nhạt nói. Ngươi là một tên ma sư ba quan kỳ quái. Lần đầu tiên ta nhìn thất người sử dụng ra ma kỹ giống như ngươi vậy. Cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy người phát ra hỏa diễm màu vàng kim như ngươi vậy. Những người đó gọi ngươi là ma huệ ta cho rằng vậy cũng chưa đúng. Đúng ra phải gọi ngươi là ma vương mới đúng hư ảnh vương giả khi nãy xuất hiện sau lưng ngươi tự hồ cũng không thuộc về bất cứ ma hệ nào thì phải vị ma lương chuyên tiêu diệt những tên súc sinh cặn bã ma vương cơ động lạnh nhạt cười ta thích cách xưng hô này nếu ngươi thấy thích từ nay về sau cứ gọi ta như vậy hắn là người thừa kế của hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương Có được sự đồng tình của hai người kia. Hoàn toàn có thể đại biểu cho sự truyền thừa của hai đại quân vương. Còn có sự cao ngạo vương giả của họ nữa. Ánh mắt vân thiên cơ tự hồ như càng trở nên thâm thuế hơn. Nếu như trên thế giới này những ma vương giống như ngươi có nhiều thêm một chút thì tốt quá. Cơ động nói. Ngươi rất bất mãn đối với thế giới này hay sao? Ngũ hành đại lục vốn là một thế giới hòa bình thịnh trị cơ hồ là không có chiến tranh mà. Ngươi không thể bởi vì những chuyện xảy ra trên người ngươi mà hận toàn bộ thế giới. Vân Thiên cơ cười lạnh một tiếng. Không chiến tranh thì nhất định sẽ phát triển phồn thịnh hay sao? Không có sự tàn phá của chiến tranh, sự bóc lột của các quý tộc còn đáng sợ hơn sự tàn phá của chiến tranh gấp nhiều lần những gì mà ngươi nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi những chỗ thối nát của cái xã hội này ngươi có thể nhìn thấy được bao nhiêu thạch tử tước trong giới quý tộc chẳng qua chỉ là một cọng cỏ trong rừng rậm mà thôi hắn cũng chỉ là một gã tử tước nho nhỏ mà thôi ngươi có từng gặp qua những gã đại phong hào quý tộc có được đất phong hay chưa có nhiều nơi Nữ nhân khi lập gia đình, đêm động phòng đầu tiên là phải hầu hạ cho lão gia quý tộc. So với nô lệ cũng không khác biệt gì. Cơ động nhíu mày nói quan quân các quốc gia cũng mặc kệ chuyện đó sao? Quản lý? Làm sao quản lý? Vân Thiên cơ nở nụ cười. Quý tộc chính là người duy trì sự tồn tại của ngũ đại đế quốc. Tầm lớp quý tộc chính là căn bản của các đế quốc. Trừ phi ngươi có thể xóa bỏ hết tất cả ngũ đại đế quốc, nếu không tầm lớp quý tục vẫn sẽ vững như bàn thạch. Chỉ cần động chạm đến ít lợi của quý tục sẽ khiến cho toàn đại lục chấn động. Cơ động nói, ngươi tự hồ như rất thấu hiểu đại cục của đại lục. Ánh mắt vân thiên cơ chật ảm đạm xuống vài phần. Đây là một môn học bắt buộc của những người được lựa chọn kế thừa thiên cơ. Mỗi tuần ta có hai ngày phải học về vấn đề này. Cũng đã học được vài năm rồi, sao có thể không biết được chứ? Thầy giáo ta đã cho chúng ta xem qua những hình ảnh thối nát nhất của xã hội. Ta chỉ nói một vài thứ. Ngươi có thể hiểu được tầm lớp quý tộc của các đế quốc đã thối nát đến mức độ nào rồi Những bình dân bác tánh do quý tộc áp bức mà chết đi hàng năm Cộng lại trên ngũ đại đế quốc cũng vượt qua 100 vạn Bình dân vốn là rất dễ thỏa mãn Chỉ cần có được cơm ăn Chỉ cần không bị bức bách đến tận cùng Bọn họ cần gì phải bạo loạn cơ chứ Nhìn quang mang sáng rọi trong mắt vân thiên cơ cơ động nói. Nếu ngươi nghĩ có thể nói những lời đó để lôi kéo ta đi khởi nghĩa tạo phản, chỉ sợ ngươi sẽ phải thất vọng rồi. Ta không có chí hướng thống nhất thiên hạ thay đổi thế giới. Nhiều nhất chỉ là làm một tên ma vương đi can thiệp chuyện thiên hạ mà thôi. Ta thích hưởng thụ cuộc sống chứ không phải bị trói buộc. Trong mắt Vân Thiên Cơ hiện ra một tia thất vọng. Tuy rằng độ tuổi hắn nhìn qua cũng không chênh lệch với cơ động bao nhiêu. Thế nhưng lúc này bộ dáng của hắn hoàn toàn không giống như chỉ mới 10 mất tuổi. Can thiệp chuyện thiên hạ cũng được rồi. Nếu ngươi chỉ nguyện là một ma vương, vậy hãy là một đại ma vương đi. Ác nhân trong thiên hạ tuy rằng giết mãi không hết nhưng mà giết một tên đỡ một tên. Đến khi huy danh của ngươi có thể chấm nhiếp thiên hạ như vậy những gã quý tộc có gan làm ác cũng sẽ ít hơn một chút. Cơ động bật cười nói. Ngươi cho rằng ta có năng lực như vậy sao? Ta chỉ là một gã ma sư ba quen mà thôi. Vân thiên cơ vẫn còn chút hy vọng nói. Ta cho rằng ngươi có thể, nhất định có thể. Chỉ cần ta còn sống ta nhất định sẽ đi theo cạnh ngươi để chứng kiến tất cả những việc ngươi làm. Đột nhiên đúng lúc này, ánh mắt cơ động chật co rút lại một chút. Ngước đầu nhìn lên phía cánh cửa liên thông giữa tiền viện và chính viện. Vân Thiên Cơ quay đầu nhìn ra, chỉ thấy một hàng khoảng hơn 20 người chật từ bên ngoài đi vào. Là kẻ nào dám đến phủ đệ của ta gây sự đó Người đứng đầu nhìn qua bộ dáng khoảng 40 tuổi Dáng người không tính là cao Nhưng cực kỳ cường tráng Lưng vai rộng rãi Tướng mạo đường đường Trên người mặc một bộ y phục hoa lệ toát ra khí thế quý phái bước người Chẳng qua lúc này trên mặt hắn cực kỳ tức giận Không cần phải hỏi, người này chính là Thạch tử tước. Ở phía sau lưng hắn có hai gã trung niên nhân khí độ trầm ẩn. Phía sau nữa là những người hầu trong phủ tử tước. Trong đó có bốn người khiêng theo một cái cán. Trên khiêng một người. Nhìn không rõ bộ dáng. Trong số những người đi vào. Ngoại trừ Thạch tử tước ra. Kẻ thu hút sự chú ý của cơ động nhất là một gã thanh niên mặc áo xanh đang đi bên cạnh thạc tử tước. Người này nhìn qua độ tuổi khoảng 20. Mọi người khi tiến vào trong sân, nhìn thấy máu tươi vương vãi khắp nơi, sắc mặt đều đại biến. Chỉ có mình hắn, sắc mặt vẫn như trước hết sức dưỡng dương. Tự hồ như tất cả mọi chuyện ở đây hoàn toàn không quan hệ gì với hắn vậy Những người bị cơ động giết Tất cả đều đã biến thành tro tàn Mà ngay cả những người bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa văn chúng cũng không ngoại lệ Đến khi thạch tử tước liếc mắt nhìn thấy con trai lớn thạch đại lỗi của mình đang nằm trên mặt đất Tay chân đứt liều như vậy Ánh mắt nhất thời trở nên đỏ bừng, lập tức phóng thẳng về phía vân thiên cơ, nổi giận gầm lên một tiếng. Khốn kiếp! Ngay khi Thạch Tử Tước phát động công kích, hai gã trung niên nhân sau lưng hắn cũng phóng lên. Hai người kia khí tức nhìn qua thập phần âm trầm, cơ hồ là người khi Thạch Tử Tước phóng lên đã phóng suốt ra dương miệng của chính mình. Thạch tử tước là mậu thổ hệ, hai gã trung niên nhân kia đều là bính hỏa hệ, cũng đều là ba quan. Một người là 36 cấp, một người là 38 cấp, cộng thêm thạch tử tước vốn là mậu thổ hệ bốn quan 44 cấp. Ba người cùng lao ra, khí thế phóng ra cực kỳ kinh người. Thân thể cơ động chợt ló lên, đã phóng đến trước mặt vân thiên cơ. Ngươi mau lui lại phía sau. Đối mặt với ba gã đối thủ. Một gã bốn quan. Hai gã ba quan. Hắn không chút nào có ý e ngại. Cực hạn dương hỏa màu vàng kim chợt bút lên. Ngay khi nhìn thấy ngọn hỏa diễm màu vàng kim kia. Ánh mắt lạnh nhạt của gã thanh niên áo xanh kia lúc này mới toát ra vẻ kinh ngạc. Nhớ mày tự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Cùng lúc với việc bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động bút lên. Bính hỏa nở rộ ra trên người hai gã trung niên nhân đi theo sau người thạch tử tước nhất thời ảm đạm xuống chỉ còn phân nửa Thuộc tính áp chế của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa nhất thời xuất hiện. mu A Co Vung hai b, mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương một trăm một phượng vũ diễm dương chùy toàn dịch day im tám mươi bốn au nguồn bàn long chiến đội hai t thạch đại lỗi bị chặt đức tứ chi vẫn còn nằm đó hai bên căn bản không cần phải nói gì nhiều Thạch tử tước cùng với hai tên hộ vệ giống như nổi điên phóng thẳng tới. Cơ động căn bản không để ý đến hai gã trung niên nhân bính hỏa hệ. Cùng là dương hỏa. Mặc dù ở phương diện cấp bậc ma lực bọn họ còn cao hơn hắn một chút. Nhưng căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đối diện với bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Cho dù bọn họ có sử dụng ra bất cứ ma kỷ gì tấn công cơ động, không có thuộc tính trợ giúp, căn bản không thể xuyên thấu qua được chu tước nội giáp, tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với cơ động. Giống như khi nảy tên ma sư nhâm thủy hệ hai quan công kích lên trên thân thể cơ động, đã bị ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa tiêu hóa mất, đánh sâu vào lại bị chu tước nội giáp trên người cơ động thoải mái ngăn cản hết. Tiến lên một bước, đánh ra lại một quyền liệt dương phệ. Hỏa diễm màu vàng kim nháy mắt ngưng tụ, đúng là một kích mà cơ động thuần thục nhất. Đối mặt với ngọn hỏa diễm màu vàng kim không biết là gì kia. Mặc dù bản thân thạch tự tước là mẫu thổ hệ, Chỉ là ma lực vẫn bị sự chí dương chí cương của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên người cơ động áp chế vài phần Đồng dạng cũng là một kiếp oanh ra Ma lực màu vàng nâu ngưng tụ lại trên nắm tay của hắn Thực lực cấp bậc bốn quan giờ khắc này hoàn toàn hiển lộ ra Không khí nhất thời rõ ràng trở nên nặng thêm vài phần Khi luồn quang mang màu vàng nâu kia hoàn toàn ngưng tụ lại trên nắm tay thạch tử tước. Toàn bộ nắm tay hắn giống như được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu vàng vậy. Sau lưng hắn, hư ảnh của mẫu thổ thần thú. Con chim màu bạc thiên không lặng lẽ xuất hiện. Ma lực ba động dân trào khiến cho không khí sinh ra chấn động liên tiếp mà ngay cả mặt đất cũng nhuộm đẫm một tầm hoàng quang sáng rọi mênh mông có thể xương ba một cõi thạc tử tước quả nhiên cũng không tầm thường ánh mắt cơ động chợt ngưng động lại trong nháy mắt ngay khi liệt dương phệ sắp va chạm vào người đối thủ hắn lại đem ma lực tăng lên thêm vài phần vẫn như trước lựa chọn tấn công ma kỷ hỏa hệ chủ trọng khí thế ở mặt khí thế áp đảo được đối thủ mới có thể khiến cho hắn không có lực hoàn thủ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao những đối thủ có cấp bậc cao hơn hắn thường thường chưa kịp thi triển ra ma kỷ gì đã hoàn toàn bị áp chế không trở tay được. Hai nắm đấm pha chạm trực tiếp với nhau. Chí dương chi hỏa chói mát nháy mắt bùng nổ. Trong sự va chạm kịch liệt, nắm tay hai người dính chặt lại cùng một chỗ. Thân thể cơ động chật chấn động kịch liệt một chút. Trên mặt dâng lên một đoàn huyết khí, nhưng hắn nửa bước cũng không lùi lại. Mạnh mẽ đứng vững dưới một quyền cao đến 44 cấp ma lực của thạch tử tước. Ma lực bốn quan, có thể lấy thiên địa chi lực mà sử dụng. Chứ không phải là mượn lực Về mặt uy lực sẽ mạnh hơn ba quan rất nhiều Nhưng mà Ở trước mặt cơ động Ma lực mà thạch tử tước có thể điều động không ngờ lại cực kỳ hữu hạn Không khí giống như là đã bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa đốt cháy hết vậy Tất cả các nguyên tố ma lực hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài trong nháy mắt hai người va chạm với nhau ma lực của thạch tử tước liền yếu bớt vài phần hơn nữa hai tay cơ động còn mang theo nhật nguyệt sông huy đối với khả năng tăng phúc bản thân cùng với thân thể cường hãn đã trải qua long huyết tẩm thể cùng với lực phòng ngự của chu tước nội giáp sau một kiếp va chạm này mặc dù về mặt ma lực còn kém một chút Thế nhưng cơ động cũng không lui về sau nửa bước. Bính ngọ nguyên dương thánh họa bá đạo đến mức nào? Mắt thấy nắm tay hai người dính chặt với nhau cùng một chỗ. Ma lực giống như tinh thể màu vàng trên nắm tay thạch tử tước nhất thời giống như là băng tuyết gặp lửa. Từ từ tan rã ra. Nhiệt lượng khủng bố cũng làm cho hắn không khỏi phải kêu thảm một tiếng. Tuy rằng hắn điên cuồng thúc dục ma lực trong cơ thể rót vào trong nắm tay. Thế nhưng tốc độ hòa tan của tầm tinh thể kia không hề có chút giảm bớt chút nào. Ma lực không thể áp chế đối thủ. Cơ động đối phó rất đơn giản. Chính là muốn dựa vào thuộc tính áp chế của cực hàng chi hỏa để áp đảo đối thủ. Không có thứ gì là không có khả năng thiêu đốt. Thổ hệ mặc dù có khả năng khắc chế hỏa hệ Nhưng làm thế nào lại có thể khắc chế được Chí dương chi hỏa cơ chứ Chỉ cần thân thể của thạc tử tước Bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa dính vào một chút Cho dù ma lực của hắn có cao hơn nữa Cũng hoàn toàn có thể khắc chế được Đúng lúc này tình huống cơ động không ngờ Tới đột nhiên lại xuất hiện hai tên ma sư hỏa hệ ba mươi mấy cấp kia cũng không có phát động công kích về phía cơ động động tác của thạch tử tước rất nhanh khi nắm tay của hắn và nắm tay của cơ động va chạm cùng một chỗ với nhau hai bên đang giằng co hai người mới phóng đến sau lưng hắn đồng thời nâng tay phải của mình lên bính hỏa mãnh liệt trực tiếp phóng ra Mục tiêu cũng không phải là cơ động Mà là sau lưng của thạch tử tước Phúc phúc hai tiếng nhỏ vang lên Khi hai tay của hai tên trung niên nhân kia đặt lên trên lưng của thạch tử tước Trong chớp mắt Ma lực mẫu thổ hệ của thạch tử tước vốn đã bị hòa tan hơn một nửa nhất thời lại bùng cháy mạnh lên Tầm tinh thể màu vàng nâu nhất thời chuyển thành màu đỏ trong suốt. Cơ động chỉ cảm thấy một cổ chấn động mãnh liệt chật từ trên nắm tay thạch tử tước truyền đến. Thân thể hắn nhất thời giống như một quả pháo bị đánh văng ra ngoài. Vì biến thình lình xảy ra thật không ai ngờ tới nổi. Ánh mắt vân thiên cơ chật ngưng động lại nhất thời đuổi theo phía thân thể cơ động bị hất văng ra. Gã thanh niên áo xanh nãy giờ vẫn theo dõi cuộc chiến. liếc nhìn về phía Thạch tử tước và hai tên trung niên kia. Trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Trong miệng lẩm bẩm. Hỏa thổ sông hệ ma kỷ tổ hợp. Trên mặt Thạch tử tước toát ra nụ cười gian xảo. Không sai, đúng là hỏa thổ song hệ ma kỷ tổ hợp. Chết đi. Vừa nói dứt lời Thân thể cả người hắn giống như là trở nên cao lớn vài phần Hư ảnh mẫu thổ thần thú thiên không sau lưng hắn càng trở nên rõ ràng hơn vài phần Cả người được bao phủ bởi một tầm quan mang hai màu đỏ Vàng nâu sáng chói Hai tay hắn hợp lại cùng một chỗ Màu đỏ trong suốt mau chóng ngưng tụ Chỉ trong nháy mắt len biến thành một khỏa tinh cầu năng lượng khủng bố Khiến cho không khí chung quanh đều bị áp chế kịch liệt Tạo thành một tầm vạn vẹo Hào quang trong mắt nở rộ, giận dữ hét lớn Tất sát kỹ, hỏa thổ liệt sát pháo Oanh! Khỏa tinh cầu thật lớn kia mang theo hào quang vạn vẹo kịch liệt chật nở lớn Năng lượng ba động khổng lồ khiến cho không trung tự hồ như đều biến thành màu đỏ Khỏa tinh cầu tự như một khỏa đạn pháo phóng thẳng về phía cơ động đang bay ra và vân thiên cơ đang đuổi theo Hỏa sinh thổ Hai tên hỏa hệ ma sư kia tác dụng chủ yếu chính là đem ma lực của bản thân dung hợp cùng với ma lực của thạch tử tước, Từ đó sinh ra hiệu quả hỏa sinh thổ nhờ vậy giúp cho thạch tử tước nhất thời có được ma lực cùng với ma kỷ cường đại hơn rất nhiều so với thực lực của bản thân đó cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao bên người thạch tử tước luôn mang theo hai ma sư bính hỏa thuộc tính dưới sự tăng phúc của hai gã bính hỏa ma sư dựa vào nguyên lý ngũ hành hỏa sinh thổ Lực công kích lúc này thạch tử tước phát ra tuyệt đối không kém một gã ma sư năm quan. Đây chính là chỗ cường đại của ma kỷ tổ hợp. Bất quá, cho dù là song hệ ma kỷ tổ hợp cũng không phải dễ dàng thành công như vậy. Mắt thấy đứa con trai lớn của mình trở thành bộ dáng nửa sống nửa chết như thế. Lúc này thạch tử tước mới vừa tấn công đã dùng ra kỹ năng trấn sơn của mình như vậy. Thân thể cơ động lúc này đã biến mất phía sau bức tường ngăn cách giữa chính viện và hậu viện. Lúc trước khi ma lực của thạch tử tước đột nhiên tăng lên đột biến, đem thân thể hắn đánh mạnh vào bức tường. Làm bức tường lũng một lỗ lớn, nơi nơi đều là tro bụi và bùn đất. Chỉ là thạch tử tước vẫn còn cảm nhận được khí tức của hắn còn tồn tại. Thế nên mới phóng tiếp một kích tức sát kỹ hỏa thổ liệt sát pháo để truy kích. Chỉ cần một kích này trúng mục tiêu, bất luận là cơ động hay là vân thiên cơ tuyệt đối là chết không toàn thây. Ngay tại lúc thạch tử tước bột phát ra song hệ ma kỹ tổ hợp tất sát kỹ từ bên trong lỗ hổng trên tường đầy tro bụi kia thanh âm trầm thấp của cơ động chợt vang ra phương vũ diễm dương truy tiếng phượng kêu to rõ vang vọng khắp thiên địa tất cả tro bụi thế nhưng trong nháy mắt này biến mất không thấy tựa hồ như đã bị hòa tan mất Một luồng hỏa diễm màu vàng kim mang hình thái phượng hoàng thật lớn chật từ trong lỗ thủng trên tường bay ra Mang theo tiếng phượng kêu lạnh lót Trực tiếp đối đầu với công kiếp của Thạch tử Tước. Tuy rằng thân thể cơ động bị đánh văng ra Cũng bị vô số bụi đất bao phủ Thế nhưng Hắn chung quy cũng không phải là một gã ma sư bình thường Cặp vũ khí ma lực nhật nguyệt song huy đã giúp hắn tiêu hao bớt một bộ phận công kiếp. Đồng thời, chu tước nội giáp trong cơ thể hắn hiển lộ ra năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đem đại bộ phận ma lực muốn xâm nhập vào cơ thể hắn hóa giải đi. Lại thêm tác dụng thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể. Nhìn qua là hắn bị đánh văng ra, thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có bị thương quá nặng. Lúc gã áo xanh hô lên hỏa thổ sông hệ ma kỹ tổ hợp, trong lòng cơ động cũng đồng dạng nhận ra điều đó. Nhưng mà hắn đã trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng chính xác nhất. Cũng là biện pháp duy nhất có thể đối mặt với công kích truy sát của thạch tử tướng. Trong lòng âm thầm kêu gọi chú ngữ, chu tước biến nháy mắt hiện ra. Lúc vân thiên cơ nhảy đến kế lỗ thủng trên tường, vừa lúc nhìn thấy cảnh cặp cánh màu trắng sau lưng cơ động gian rộng ra. Cùng lúc đó, quan mang màu đỏ kim nháy mắt từ trên chu tước thủ trạc trên cổ tay phải cơ động chật lón ra. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi từ trong đó bay ra. Dưới sự bao phủ của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa dân trào, nháy mắt đã dung hợp với cơ động lại làm một. Lúc này mới phát ra một kích kia, phượng vũ diễm dương truy. Đây là kỹ năng mà lúc cơ động còn ở chu tước động phối hợp với hỏa nhi tu luyện thành. Lúc trước sau khi gặp phải hoàng lê minh đuổi dết cơ động liền nhận rõ được sự thiếu sót về mặt thực lực của mình. Kỹ năng mạnh nhất mà hắn có khả năng sử dụng hiện tại không thể nghi ngờ chính là tất sát kỹ của họa Diễm Quân Vương Cấm Bách Thiên Diễm Dương Truy. Thế nhưng cái mây kỹ này có một khuyết điểm, đó chính là muốn thi triển được một kích kia cần phải có thời gian dài súc lực. Nếu dùng trong việc thác đố thì còn có thể sử dụng được. Nhưng mà khi chân chính đối mặt với địch nhân trên chiến trường... Đối thủ sao lại để cho hắn có thời gian sút lực cơ chứ? Dưới sự chỉ điểm của Chu tước cơ động và hỏa nhi phối hợp với nhau, liền tạo ra được một kích kia. Vốn là cơ động cũng chỉ tiến hành nghiên cứu để thấu hiểu thêm về tất sát kỷ diễm dương tuy từ đó tìm cách gia tăng uy lực của nó. Sau đó Chu tước chỉ điểm. Lúc hắn kích phát một kích kia có thể sử dụng ma lực của hỏa nhi mà công kích. Hỏa nhi vốn ngủ say trong chu tước thủ trạc của cơ động. Lúc này, trong lúc nguy cấp, hỏa nhi cảm nhận được cơ động gặp nguy hiểm. Lập tức tỉnh lại. Một người một chim tâm ý tương thông. Liền phát ra được một kích kia. Ma lực bản thân cơ động không cao thế nhưng dưới tình huống thi triển chu tước biến hắn cũng có thể phát ra thực lực cấp bậc bốn quan hơn nữa cộng thêm ma lực tứ giai của hỏa nhi cả hai cùng phối hợp lập tức có đầy đủ ma lực để thi triển ra diễm dương truy khi hư ảnh thật lớn của hỏa diễm quân vương cùng thân thể cơ động cung hợp lại với nhau Hỏa Nhi cũng trực tiếp chui thẳng vào đó. Kết hợp trên người cơ động, đem ma lực bản thân cùng với ma lực của cơ động dung hợp lại một chỗ. Đều là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Cộng thêm tăng phúc từ đó có thể hoàn toàn bỏ qua quá trình xúc lực khi thi triển diễm dương truy. Hơn nữa, sau khi phóng thiết ra diễm dương truy, ngoại trừ khí thế kiêu ngạo của hỏa diễm quân vương còn có khí tức của hỏa phượng hoàng chu tước. Hỏa thổ liệt hỏa pháo đối đầu với phượng vũ diễm dương truy. Không hề nghi ngờ. Hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp của thạch tử tước tương đối cường đại. Thế nhưng... Cái mà hắn đối mặt lại là tuyệt kỷ truyền thừa của hỏa diễm quân vương cùng với toàn bộ ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động cùng với ma lực của chu tước chi tử nhật thực phượng hoàng kết hợp. Hỏa thổ dung hợp chẳng qua cũng chỉ là hỏa và thổ bình thường kết hợp còn cái kia là tất sát kỹ của hỏa diễm quân vương mà ngay cả tuyệt kỹ phòng ngự của á quân mơ dương học đường cơ giật phong cũng không thể thừa nhận nổi một cái hỏa thổ dung hợp bình thường lại có thể ngăn cản được hay sao ngay khoảng khắc luồng quang mang màu kim đỏ hình phượng hoàng kia va chạm mạnh mẽ với khỏa tinh thể màu đỏ trong suốt toàn bộ phủ đệ của thạch tử tước nhất thời dân lên một luồng quang diễm màu đỏ rực kịch liệt trước giờ chưa từng có luồng quang diễm màu đỏ kim kia phát ra cực lớn hóa thành một vòng sáng màu đỏ ló mắt nhanh chóng khuyết tán rộng ra phàm những gì bị luồng hào quang màu đỏ kim kia rọi trúng đều kịch liệt bút cháy lên Vòng hào quang này lan tràn ra đường kính trên 200 thước mới nhạt dần đi. Hầu như toàn bộ diện tích bên trong phủ đệ của Thạch Tử Tước đều bị luồng hào quang màu đỏ kim kia chiếu rọi xuống. Ngay cả Vân Thiên Cơ lúc này đã đứng phía sau bức tường, chỉ nhận lấy một tia dư ba mà thôi. Thế nhưng hắn cũng phải ngưng tụ toàn bộ nhâm thủy ma lực mới có thể miễn cưỡng chống cực lại được ma lực của luồng hào quang đỏ kim này xâm nhập. Hai khỏa tinh hạt hai dai trong tay hắn đã vì ma lực tiêu hao hết mà vỡ tan. Ma lực của hắn chỉ miễn cưỡng bảo vệ được thân thể hắn y phục trên người đã bị thiêu đốt thành một mảnh cháy đen khỏa hào quan tinh thể hỏa thổ song hệ ma lực ngưng tụ màu đỏ kia đã sớm lặng yên biến mất. Thạch Tử Tước và hai gã đồng bọn của hắn cũng giống khỏa tinh thể đó, hoàn toàn biến mất trong không khí. Thậm chí ngay cả tro tàn cũng không có để lại. Không chỉ có như vậy, những tên gia đình khi nãy trở về cùng với Thạch Tử Tước. Gã thạch đại lỗi nửa sống nửa chết nằm dưới đất cùng với gã thạch tiểu lỗi đang nằm trên cán. Đồng dạng cũng nửa sống nửa chết. Toàn bộ đều bị luồn hào quang màu đỏ kim kia bao phủ. Trong tiếng kêu gào khủng khiếp từ từ bị thiêu đốt. Mắt thấy đã không còn sống được nữa. Một kích chỉ một kích mà thôi đã giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Trong số những người trở về cùng với thạch tử tước, chỉ còn lại duy nhất một người còn sống. Đó chính là gã thanh niên áo xanh kia. Lúc này, trên người hắn ló lên một tầm quan biết có màu xanh ngọc biết hết sức hoa mỉa. Tầm quan mang chói lót ấy bao trùm toàn thân hắn, quan mang màu đỏ kim kia thế nhưng cũng không có xâm nhập đến người hắn thân hình cơ động cũng đã xuất hiện trở lại sắc mặt hắn có chút tái nhợt đưa tay hất những mảnh đá vụn đang rơi xuống từ phía sau lỗ hổng bước trở vào bên trong chính viện mới vừa bước vào hắn đã qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi trước ngực rõ ràng đang thở phập phồng mãnh liệt hỏa thổ sông hệ ma kỷ tổ hợp chung quy cũng có uy lực tương đối cường hãn Hơn nữa còn thêm lần va chạm trước đó. Lại thêm lúc cơ động thi triển diễm dương truy. Những dư ba chấn động cũng làm cho nội phủ cơ động bị thương. Cho dù là ngay lúc hộp máu. Thế nhưng ánh mắt cơ động cũng không có chút nào thay đổi. Mang theo ý chí kiêu ngạo lạnh như băng. Nhìn thẳng vào người gã thanh niên đang phát ra khoang mang lóng lánh màu ngọc biết kia ở trong lòng hắn cuộc chiến này vẫn chưa còn chấm dứt gã thanh niên đang được bao phủ tầm quan mang màu xanh ngọc biết bao phủ toàn thân này rất có thể càng nguy hiểm hơn so với thạc tử tước rất nhiều lúc này mặc dù thân thể cơ động có chút run rẩy chu tước nội giáp cũng bởi vì thi triển diễm dương chùy tiêu hao quá nhiều nên biến mất thế nhưng ma lực của hắn cũng chưa có hoàn toàn tiêu hao hết. dù sao có hỏa nhi trợ giúp, bản thân ma lực của hắn cũng đỡ tiêu hao hơn rất nhiều. một đạo quan mang màu ngọc biết chợt từ trên người gã thanh niên kia bút cao lên, với tốc độ phản ứng của cơ động thế nhưng vẫn có chút trở tay không kịp, chỉ thấy thanh quan chợt ló. Luồng quang mang màu ngọc biết cũng đã bao trùm thân thể hắn Ngay lúc cơ động định phát ra ma lực cực hạn song hỏa để chống cự Đột nhiên hắn phát hiện luồng quang mang màu xanh ngọc biết này cũng không có địch ý Khí tức thanh lương nhất thời thấm sâu vào thân thể hắn Những đau đớn trong nội phủ cũng giảm bớt rất nhiều mà ngay cả luồng mơ dương lúc xoáy khi nảy bởi vì tiêu hao quá nhiều mà có chút hỗn loạn hiện tại cũng đã khôi phục lại cân bằng mu a co vung hai mươi tám b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 102 thần y đòi tiền người chết tặng người có duyên toàn Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn long chiến đơn Đây là chuyện gì đây? Cơ động thoáng sượng sốt một chút Chỉ trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn biến mất Gã thanh niên áo xanh kia hiển nhiên là đang thi triển một loại ma kỹ trị liệu của một hệ Hơn nữa Hiệu quả trị liệu của tầm ma lực màu xanh ngọc biết dần dần dung nhập vào trong cơ thể. Cơ động chỉ cảm thấy sinh khí bừng bừng. Thương thế vốn cũng không nặng lắm. Lập tức không thuốc mà khỏi. Ma lực cũng dần dần khôi phục lại. Một sinh hỏa dưới tác dụng của một hệ trị liệu thuật ma lực của hắn rất nhanh khôi phục lại. Ngươi không phải đến báo thù cho thạch tử tước hay sao? Cơ động trầm giọng hỏi. Gã áo xanh mỉm cười, rất tự nhiên nói. Ta tại sao lại phải báo thù cho hắn? Hắn là cái gì mà ta phải quan tâm? Lần này cơ động thật sự sưởng sốt không đợi hắn mở miệng. gã áo xanh đã nói tiếp chẳng lẽ ta cùng hắn trở về ta liền nhất định là thủ hạ của hắn sao đầu óc của ngươi hẳn là có vấn đề rồi ta chỉ là một gã thầy thuốc mà thôi là do hắn mời ta đến đây để trị liệu cho con của hắn ánh mắt hắn quay lại hướng về thân thể đang bị một luồng hỏa diễm màu vàng kim thiêu đốt mãnh liệt khẽ nhún nhún vai hết sức thản nhiên nói Hiện tại xem ra cũng không cần nữa rồi. Cơ động lạnh lùng nói. Cho dù ngươi là thầy thuốc, hẳn cũng là một gã thầy thuốc trợ trụ làm ác. Gã áo xanh cũng không tức giận, mỉm cười nói. Ta chỉ là một gã thầy thuốc, ai trả tiền nhiều cho ta, ta liền điều trị cho kẻ đó. Ta cũng chưa từng nói qua bản thân ta là người tốt người khác đều gọi ta là kẻ hạ thủ trên quan tài người chết cũng đòi tiền một tiếng thét kinh hãi từ sau lưng cơ động vang lên ngươi chính là vị thần y người chết cũng đòi tiền sao vân thiên cơ từ sau lưng cơ động đi lên dừng ở bên cạnh hắn nhìn gã áo xanh trong mắt choáng đầy vẻ khiếp sợ gã áo xanh mỉm cười vẻ ghẻo cợt Xem ra ta vẫn còn có chút tiếng tâm. Hắn chỉ chỉ vào đám hỏa diễm màu vàng kim đang thiêu đốt càng ngày càng lớn xung quanh. Nơi này tự hồ cũng không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta kiếm chỗ khác được không? Vân Thiên cơ gật gật đầu về phía cơ động, thấp giọng nói nhỏ vào lỗ tay hắn. Vị thần y người chết cũng đòi tiền này cực kỳ nổi danh trong Thiên cơ thành. Được xưng tụng là thần y đòi tiền người chết Tặng cho người có duyên Nội danh là kẻ chỉ nhận tiền chứ không nhận người Nhưng hắn là người tốt chắc chắn là người tốt Chỉ nhận tiền chứ không nhận người mà cũng tính là người tốt sao Cơ động nghi hoặc hỏi Vân Thiên cơ cười khổ nói Hắn có một cái bệnh rất lạc Đó là thích ném tiền Hắn lấy tiền mà người ta đem đến nhờ hắn chữa bệnh, mỗi ngày đều cầm đem quăng chơi. Nhưng những nơi mà hắn ném tiền, đều là khu dân nghèo. Thần y đòi tiền người chết là do giới quý tộc đặt cho hắn. Bởi vì số tiền hắn đòi mỗi lần khám bệnh cho giới quý tộc thật sự rất lớn. Lần nọ hắn chữa bệnh cho một lão quý tộc già. Lão ấy khỏi bệnh. Đến khi lão ta già chết hắn mỗi ngày vẫn đến đòi tiền. Khi nào hết nợ mới thôi. Vì vậy mới có danh xưng đó. Còn trong miệng những người nghèo, hắn chính là Phật sống tái sinh. Buồn cười nhất chính là người này không bao giờ phá hư quy của chết cũng đòi tiền của mình. Khi hắn xem bệnh cho người nghèo, thông thường là đến trước nhà người đó quăng tiền. Sau đó để người ta cầm tiền đó đến cho hắn xem bệnh Lấy tiền trở về Đúng số tiền hắn ném đi Một xu cũng không thiếu Ở trong thiên cơ thành Hắn cũng có thể xem như là một trong những nhân vật hàng đầu Ngay cả thạch tử tước cũng không dám đắc tội hắn Trên mặt cơ động khẽ nhíu mày một cái Thật là một tên quái dị Đi thôi, vừa nói, hắn vừa cất bước đi tới, mang theo vân thiên cơ theo đường cũ ra khỏi phủ của thạc tử tước. Nói cũng kỳ quái, bất luận là ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt cỡ nào, chỉ cần cơ động đi tới, ngọn lửa lập tức tách ra. Không có bất cứ ngọn lửa nào tiếp cận thân thể hắn trong vòng năm bước. Khi hắn đi qua mới tiếp tục thiêu đốt trở lại. Vân Thiên Cơ chỉ cần đi gần hắn một chút liền không có bất cứ vấn đề gì. Mà luồn quang mang màu xanh ngọc biết trên người gã thần y chết cũng đòi tiền kia cũng cực kỳ thần kỳ. Mặc dù hắn cũng không có phóng xuất ra mơ dương miệng của mình thế nhưng cũng đã có thể kháng cự lại ngọn lửa. Cho dù là hỏa diễm thiêu đốt đến tầm hào quang trên người của hắn Cũng chỉ có thể thiêu đốt xung quanh chứ hoàn toàn không thể xâm nhập vào bên trong Nhìn đám lửa đang thiêu đốt hừng hực kia Ánh mắt Vân Thiên Cơ đã có chút ơn ước Trong lòng lặng yên nói Tỷ tỷ đã thấy chưa Thạch tử tước cả nhà bị giết Mối thù của tỷ tỷ Đệ đệ đã báo xong rồi Tỉ tỷ an lòng nơi cử tuyền ta nhất định sẽ sống tốt. Nếu có kiếp sau, ta muốn làm ca ca của người. Giống như tỷ tỷ vậy. Chiếu cố cho tỷ tỷ, Chiếu cố cả đời tỉ tỉ. Trong nháy mắt, ba người đã từ trong phủ đệ của thạch tử tước bước ra. Mới vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám đông lớn dân chúng đang túm tụm ở đó chỉ trỏ vào trong bàn tán xôn xao thế nhưng cũng không có ai phụ cứu hỏa có thể thấy thạch tử tước ở trong thiên cơ thành là hạng người thế nào khi nhìn thấy ba người cơ động từ trong phủ thạch tử tước đi ra đám dân chúng đang đứng xem đầu tiên là sững sốt một chút kế tiếp một màn phát sinh khiến cho ba người cơ động ai ai cũng không ngờ tới Một gã dân thường đột nhiên la lớn. Người trong phủ của thạc tử tước hình như là đã chết hết rồi phải không? Chẳng thấy ai bên trong đi ra cả. Huynh đệ, ngươi có thấy người nào trong đó đi ra không vậy? Vừa nói hắn vừa quay sang nói với một gã đang đứng ở kế bên. Tên bình dân kia nhìn thoáng qua ba người cơ động, hơi ngẩn người một chút, chỉ rất nhanh đã phản ứng lại. Đúng vậy, không còn ai sống sót cả. Mọi người đều không thấy ai ở trong đi ra hết, phải không? Không có ai, không có ai, không có ai. Tiếng đáp lại liên tiếp vang lên. Đám người đó thậm chí toàn bộ xoay người lại. Đưa lưng về phía ba người cơ động. Mỗi người đều nhìn thẳng về phía trước. Xem ba người cơ động như là không tồn tại vậy. Cơ động và Vân Thiên Cơ liếc nhìn nhau trong mắt không khỏi toát ra vài phần vui vẻ. Ít nhất cơ động cũng biết rõ, hôm nay những chuyện mình làm đều hết sức chính xác. Rất nhanh ba người đã đi ra khỏi phạm vi đám dân chúng đang tụ tập, Vân Thiên Cơ quay sang phía cơ động. Hôm nay báo được đại thù toàn do chủ nhân tương trợ Xin chủ nhân nhận một lạy của ta." Nói xong hắn bước đến trước mặt Cơ Động quỳ xuống định lạy. Cơ Động chụp lấy bả vai của Vân Thiên Cơ, không để cho hắn quỳ xuống. "Ta nói rồi, mạng của ngươi chỉ thuộc về một mình ngươi và tỷ tỷ của ngươi cũng không thuộc về ta. Hiện tại thù người đã được báo. Nếu tỷ tỷ ngươi còn sống, Nhất định hy vọng ngươi có thể trở nên nổi danh Trải qua một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ Chứ không phải là một gã nô bột như vậy Vân Thiên cơ dứt khoát nói Tỷ tỷ nếu biết ta nhận ơn không báo Chỉ sợ sẽ càng chết không nhắm mắt Ta đã quyết ý rồi Cho dù chủ nhân không cần ta Ta cũng vẫn sẽ đi theo ngươi cho đến khi nào ta chết mới thôi ngươi cứ đi theo hắn đi đi theo hắn ngươi nhất định có thể trở nên nổi danh lại vừa có thể báo ông nữa người vừa lên tiếng chính là gã thanh niên áo xanh trên mặt còn mang theo vào phần ý cười gian xảo không hề kiềm chế đang đứng bên cạnh cơ động hắn giơ ngón tay cái về phía vân thiên cơ Lựa chọn đi theo hắn tuyệt đối là tương lai tốt nhất của ngươi ta ủng hộ ngươi. Cơ động lạnh lùng liếc gã áo xanh một cái. Chuyện của chúng ta không mượn ngươi can thiệp vào. Gã áo xanh cười khổ nói. Ngươi làm người như thế nào vậy? Vừa rồi ta đã giúp đỡ ngươi nhưng cũng không lấy tiền của ngươi. Từ lúc ta chào đời đến nay, ngươi là người đầu tiên ta trị liệu miễn phí, không ngờ lại bị đối xử lạnh lùng như thế. Cơ động nói, ta không hề nhờ cậy ngươi trị liệu, chính là ngươi tự ý đó chứ. Ngươi đã không phải là kẻ ủng hộ thạch tử tước làm ác, ngươi có thể đi được rồi. Ta không đi. Trên mặt gã áo xanh toét ra một tia thần sắc vô lại. Ta đã nói hết lời đâu. Vừa rồi các ngươi đã đánh nhau một khoảng không ngắn thì phải, nhất định là đã đói bụng rồi, ăn cơm, ăn cơm. Vừa nói hắn vừa vương tay nắm chặt ốm tay áo của cơ động, kéo hắn đi về phía một tiệm cơm gần đó. Cơ động nhíu chặt mày. giơ tay lên định hất tay hắn ra. Đột nhiên gã áo xanh hạ giọng nói với hắn câu gì đó động tác cơ động chợt ngừng lại chỉ trong một chút này hắn đã bị gã áo xanh kéo thẳng vào tiệm cơm Vân thiên cơ tự nhiên đi theo ở phía sau tiểu nhị gã áo xanh quát lớn một tiếng gã tiểu nhị dẫn ba người lên tầng hai dọn một phòng ăn sạch sẽ cho ba người gã áo xanh không chút khách khí lý qua cái thực đơn Gọi nhanh liên tiếp 7, tám món ăn Sau đó phất phất tay kêu tiểu nhị đi chuẩn bị thức ăn Từ lúc đi vào tiệm cơm đến giờ Trong mắt cơ động vẫn biểu lộ quan mang suy tư Vừa rồi gạ áo xanh chỉ đơn giản nói với hắn bốn chữ Thế nhưng chính bốn chữ này lại gây cho cơ động sự hứng thú vô cùng Bốn chữ mà hắn nói chính là cực hạn giáp một. Bản thân cơ động có được cực hạn song họa khi nghe đến hai chữ cực hạn tự nhiên sao lại không bị hấp dẫn cơ chứ. Hơn nữa lúc trước hắn nhìn thấy quen mang màu xanh ngọc biếc trên người gã thanh niên áo xanh kia. Trong lòng hắn cũng nảy sinh nghi vấn rất lớn. Ma lực giáp một hệ mặc dù là màu xanh. Thế nhưng tuyệt đối cũng sẽ không có được quang mang màu xanh ngọc biết như thế này. Tuy rằng hắn cũng không có quá quen thuộc với ma lực của một hệ, thế nhưng vẫn có thể nhận ra. Hơn nữa, lúc cái tất sát kỷ phượng vũ diễm dương truy của hắn bùng nổ, ma lực của nó sinh ra chính là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Phần bên phía vân thiên cơ, Hắn đã tận lực khống chế lại ma lực của ma kỷ Hấp thu hết tất cả phần bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Những gì vân thiên cơ thừa nhận Chỉ là một chút dư ba còn lại của bính hỏa thông thường mà thôi Nhưng mà những gì gã áo xanh thừa nhận lại Chân chính là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa họ. họ gián tiếp khắc một Hắn ngay cả một chút thương tổn cũng không có Giáp một ma sư bình thường tuyệt đối không thể nào làm được Trừ phi đối phương phải có ma lực vượt qua cơ động hơn 20 cấp mới có được khả năng này Ngươi có cực hạng giáp một Gã tiểu nhị vừa mới rời đi Cơ động đã lập tức hỏi ngay Gã áo xanh khẽ mỉm cười Nói Không hổ là bính hỏa thánh đồ quả nhiên tính khí cũng y như lửa vậy cơ động sửng sốt một chút cái gì mà bính hỏa thánh đồ gã áo xanh mỉm cười nói chúng ta làm quen với nhau trước cái đã ta tên là diêu khiêm thư 42 cấp giáp một tôm sư cây rụng tiền cơ động hơi sửng sốt một chút bất quá cũng không có ý xễu cợt bốn cấp Gã thanh niên áo xanh trước mặt này bất quá chỉ mới 20 tuổi mà thôi, đã đạt đến trình độ 42 cấp. Cho dù là trong mơ dương học đường, thiên can học viện cũng tuyệt đối là thuộc tầm lớp cao cấp. Ánh mắt vân thiên cơ đứng kế bên cũng đã động lại. Diêu khiêm thư khẽ ho khang một tiếng. Không phải là cây rụng tiền ta họ diêu khiêm trong khiêm tốn thư trong sách vở. Nghe qua thật sự rất giống như cây rụng tiền Vân Thiên Cơ đứng bên cạnh khẽ than thở một câu Ta tên là cơ động 32 cấp hỏa hệ đại sư Hắn chỉ nói là hỏa hệ chứ không phải là bính hỏa hệ Chẳng qua lúc này Vân Thiên Cơ và Diêu Khiêm Thư cũng không có để ý đến Diêu Khiêm Thư nói Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc cũng chỉ mới mười lăm 16 tuổi Vừa rồi ma kỷ mà ngươi thi triển lúc đánh chết thạch tử tước khiến cho ta vô cùng kinh ngạc Có thể tìm được ngươi thật sự là không dễ chút nào a. Ngươi không cần phải cảnh giác với ta làm gì chúng ta đều cùng là một loại người cả Nhất định sẽ dễ kết thân mà Hơn nữa cực hạn dương hỏa của ngươi trước giờ ta luôn luôn cật lực tìm kiếm Về sau chúng ta chính là huynh đệ Nếu như ngươi không để ý Cứ gọi ta một tiếng đại ca là được Tuy rằng trong tên của hắn có chữ Kim Thế nhưng hắn tự hồ như căn bản Không biết cái gì gọi là Kim tốn cả Hơn nữa lại còn là một người rất thích Chiếm tiện nghi của người khác Thanh âm cơ động lạnh lùng, Nhưng ta lại rất để ý Đầu tiên ta và ngươi không có quan hệ gì với nhau cả. Lại càng sẽ không là cùng một loại người với ngươi. Hay là người một nhà gì cả. Tiếp theo ta cũng không có thói quen gọi người khác là đại ca.